làm súng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 73. Tờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz là hoàng thượng đã đồng ý đi thuyền ra hồ Hái Sen. Nhưng vì lúc này đã sắp trưa nắng cũng gay gắt mà buổi chiều hoàng thượng còn bận rộn chính sự. Tất nhiên là không phải vì đến đây nghỉ hè mà bỏ bê chính sự được Nên việc đi thuyền hái hoa phải rời đến ngày mai A huyền cũng không buồn đến ngày thứ hai thì mặt thật sạch sẽ thoải mái Chọn quần áo thích hợp để cùng hoàng thượng chơi thuyền Không bao lâu sau Tiểu thái sám bên cạnh hoàng thượng đế lương tiêu các bẩm báo Nói hoàng thượng đã chờ ở trong đình cạnh hồ sen Mời A huyện sang đó cùng ăn sáng Ánh nắng lúc này khá mờ nhạt Mặt trời vẫn còn trốn trong mây chưa ló sản hoàn toàn Ánh sáng yếu ớt chiếu lên người Ấm áp nhưng rất thoải mái Hồ sen cách lương tiêu cắt không quá xa Có thể chầm rãi tàn bộ đến đó cũng rất tốt Khó có khi A hyn ngàn hả thoải mái như vậy ng nhóm người bạch lộ Tất nhiên là mong đợi chuẩn bị theo sau A huyền chậm rãi đi đến ao sen ấy đợi đến sớm A huyền bước vào trong đình thì hoàng thượng cũng đã chờ lâu A huyền lập tức thi lễ Hoàg thượng Vạn Phúc Phạn An Ngô đi đến buồn xinàg thượng thứ tội củi chân xuống hành lễ âm thanh lạnh lùng trong trẻo của hoàng thượng truyền đến đứng dậy đi cũng không có người ngoài không cần đa lễ như vậy cười hì hỉ đứng dậy A huyện ngồi xuống băng đá cung nhân đã sớm bày đồ ăn sáng trên bàn đá cũng có thể nhìn ra đồ ăn ở đây khá sống với trong cung Hoàng thượng đưa một chén cháo tổ yến đến để A huyện uống hết một nửa. Mới đưa thêm những món điểm tâm khác đến cho A huyện nói. Có một đầu bíp từ phía nam mới đến Bích thủy trăng. Tay nghề rất được. Đây đều là điểm tâm ở phía nam. Nàng nếm thử xem. Nói. Dùng đũa bạc gắp một khối điểm tâm trong suốt để vào dĩa của A huyền Đây là bánh ngô mế A huyền nghe tên như thế thì nhìn kỹ khối điểm tâm Phát hiện bên trong khối điểm tâm gần như trong suốt đó có màu hồng phấn như cánh hoa Không giống như làm từ gạo ní Cách này thật xa so với thức ăn thường ngày lại không giống nhỉ Thật ra A huyện đã ăn qua rất nhiều loại nếp, nhưng có thể làm thành hình dạng như bánh này thì là lần đầu tiên nhìn thấy. Đầu bíp có cho thêm hoa sen vào, thế nhưng lại hợp với hoàn cảnh mà. A huyện gật đầu. Trí tụ của con người quả nhiên là vô hạn. Trong lòng cảm thán, sau đó gắp điểm tâm lên cắn một góc nhỏ, vị không quá ngọt. Trái lại hương vị của níp cùng cánh hoa hòa quyện với nhau Lại không dính nha Đáy mắt hoàng thượng đầy ý cười Nhưng không biểu hiện trên mặt Chỉ nhìn vật nhỏ thưởng thức điểm tâm Cảm thấy rất thú vị Vui sướng thưởng thức Hai má vì nhai thức ăn mà phồng lên Giống như là chuột nhỏ tìm được kho thóc Làm cho người nhìn có ý muốn chọc vào đó Nhưng mà cuối cùng Hoàng thượng vẫn kiềm chế được Điểm tâm này Hoàng thượng cũng chỉ để A huyện ăn trước mà thôi Nếm thử qua là được Không có ý định để A huyện ăn nhiều Hai người ăn sáng xong Tán gấu vài câu Đồ ăn sáng liền được dọn xuống Đang đỉnh lên thuyền thì Lý Đắc Nhàn vội vã chạy đến Thì thầm vào tai Hoàng thượng một hồi A Nguyễn nghĩ không phải là có chuyện khẩn cấp cần Hoàng thượng xử lý đó chứ Quả nhiên Sau khi gật đầu với Lý Đắc Nhàn Hoàng thượng quay lại ái nãy nhìn A Nguyễn nói Có cấp báo từ Kinh Thành đưa tới Chấm phải xử lý Còn không biết đến khi nào mới xong Chuyện đi thuyền chỉ sợ rằng Không đợi hoàng thượng nói xong A huyền đã đáp Tất nhiên là chính sự quan trọng hơn Nô tì cũng không gấp đi chơi thuyền Vẫn còn nhiều thời gian mà Lý Đắc Nhàn là người thức thời Nếu không phải đại sự chắc chắn Sẽ không đến đây quấy giày mình cùng hoàng thượng Và lại thời gian ở lại bít thủy trang vẫn còn hơn nửa tháng Cũng không cần nóng vội chơi thuyền Nhìn vật nhỏ bình thường luôn giống như tiểu hài đồng Nhưng có chuyện lớn xảy ra cũng rất thức thời Hoàng thượng rất hài lòng Gật nhẹ đầu Sẵn sò an huyện một chút việc vặt Thì nhanh chóng đến phản hòa lâu Cô Việt ở phía sau nâng má, nhìn bóng lưng vội vã của hoàng thượng. Nghĩ chuyện đó nhất định không phải là chuyện nhỏ, nghiêng đầu nhìn hướng khác, nhìn đến lá sen nổi trên mặt hồ, lúc cao lúc thấp theo thứ tự. Dưới ánh nắng sớm còn có thể thấy vài giọt sương đọng trên lá. Chợt có cơn gió nhẹ thổi qua, lay động lá sen. Mấy giọt nước tủ lại một chỗ tròn như chân trâu Theo chuyển động của lá sen rơi xuống hồ Tầm tầm lớp nước lá sen tranh dấu phấn sen ở trung tâm Tư thế khác nhau Hoặc là nở rộ hoặc là nổ hoa trúng chín Cảnh đẹp trước mắt A huyện cũng cảm thấy hơi buồn nghĩ xem như đây là lần thứ hai hoàng thượng Vì chính sự mà thất hẹn với mình Nhất thời cảm thấy không vui. Ngồi trong đỉnh một hồi. Phân phó vài cung nhân chèo thuyền ra giữa hồ hái vài nụ hoa sắp nở. Bó thành bó. A huyện đứng dậy chuẩn bị trở về. Vừa mới đứng lên. Lại nhìn thấy một thân ảnh váy áo giống như đóa sen đang lượn lờ đến. Trong lòng A huyện nghĩ. Thật là càng ngày càng giống mình. Trong lúc này phải gác lại sự định trở lại lương tiêu cắt rồi. Mới vừa rồi còn là bộ sáng yếu ớt chỉ cần gió thổi là bay. Đợi khi nàng kia đến thì A Nguyễn đã thay đổi thái độ. Toàn thân lộ ra vẻ cả vũ lấp miệng em. Kiêu hoành bạc hố ngang ngược kiêu ngạo. Ần Thiếp Nhu tiểu nghi thịnh an uyển triêu nghi, uyển triêu nghi phản phúc phản an. Cam nhìn nàng ta siêu sang khi lễ, không ngờ nàng ta lại có khí chất mềm mại. Thật là một giai nhân nhu nhược. Đương nhiên, nếu như nàng ta không cố ý học theo hành động cử chỉ của mình. Cam Uyển có khi lại thấy nàng ta thuận mắt, miễn lễ Ngu tiểu nghi đứng lên đi Ân thanh kiểu ngu của A huyện vang lên Nhưng trong giọng nói lại không che giấu hàm ý Khiên thường chút nào đối với sự hèn mọn của ngu tiểu nghi Cũng cho phép nàng ta vào trong đình ngồi Tỷ thiếp nghe nói ao sen trong bít thủy trang rất đẹp Nên nhân lúc nắng không quá gắt đến xem một chút Vừa lúc gặp ngài Nghe vậy A huyện cười một tiếng Giống như là nghe được chuyện cười trong thiên hạ Vậy thì thật là đúng lúc Ao sen này cách hàng xương các nơi Ngo Tiểu Nhi ở khoảng hơn nửa bít thủy trang Khoa trương một chút Ngo Tiểu Nghi lại lặn lội đường xa đến xảo ngộ tình cờ gặp gỡ Chỉ sợ là còn có mục đích khác thôi Giống như là không nghe được ý trào phúng trong lời của A huyển Nhu Tiểu Nghi vẫn cười Uyển Chiêu Nghi cũng đang ở đây nắm sen sao Hoa sen nở rộ thật sự rất đẹp Quả thật là danh bất hư truyền Không uổng công tì thiếp đến xem Lời này của Nhu Tiểu Nghi làm cho á Uyển nhớ lại Lấy phẩm cấp hiện tại không có kiểu ngồi Chỉ dựa vào đôi chân đi lại Nếu nghị lượt cùng thủ đoạn tranh thủ tình cảm không hơn người khác Chỉ sợ là hoàng thượng sẽ không nhớ rõ Bồn cung đúng là đang ở đây nắm hoa sen Nhưng mà Nhu Tiểu Nghi đột nhiên xuất hiện đã làm mất hứng của bồn cung rồi Nhu Tiểu Nghi nghe vậy lập tức hành lễ xin lỗi Tí thiếp lỗ mạng thỉnh huyền Chiêu Nghi thứ tội Nếu hỏi A huyện phép loại người nào nhất thì chính là loại người sống ngô tiểu nghi này Biết rõ là ngươi đang mỉa mai nàng Cũng giả vờ không biết Lại luôn trưng ra nổ cười vô hại với ngươi Khiêm tốn lễ độ biết tiếng biết lùi Không biết được trong lòng đã sủa xả ngươi vài ngàn lần Xem như là trong lòng A Nguyễn tức giận cũng không thể trút giận với Ngô Tiểu Nghi Phải đè nén xuống Loại người trong ngoài không giống nhau này Dùng từ không thể tương kỳ hình dung là hoàn toàn chính xác Nhìn một người ở bên ngoài bắt trước ngôn hành cử chỉ lời nói và việc làm của ngươi. Thậm chí còn có xu thế trầm trọng hơn Thật sự là nhìn thế nào cũng không hài lòng Nhu tiểu nghi đâu có lỗ mãng Chỉ là đến chậm một chút thôi Nếu đi nhanh như ta Nói không chừng là đã có thể gặp được người muốn gặp rồi A huyện nhẹ nhàng nói ra câu đó Nhu tiểu nghi này lấy lòng tin từ đâu vậy Hoặc theo cử chỉ của mình còn dám đến lượn lờ trước mặt chủ nhân Chẳng lẽ nghĩ hoàng thượng không phân biệt được tốt xấu Ngô tiểu nghi vẫn ra vẻ ngây thơ vô tri đầu ấp Tì thiếp luôn chậm chạm Ý của huyện chiêu nghi Tì thiếp không hiểu Lời này làm cho á huyện cười đến gặp cả người lại Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại Ngô tiểu nghi không cần như vậy Có cảm thấy mệt hay không? Hiện tại cũng không có người ngoài ở đây Vẫn muốn giả vờ với bổn cung sao Ngô tiểu nghi vẫn ra vẻ sợ hãi như cũ Càng thêm vân lời Tỷ thiếp thật sự không biết huyển triêu nghi đã biết được chuyện gì Tỷ thiếp sợ hãi A huyển tự tiếu phi tiếu Giọng nói cũng không hờn giận Khó có cơ hội được ở riêng với Ngô tiểu nghi còn không nhanh chóng nói ra suy nghĩ trong lòng mình. A huyện cảm thấy thỉnh thoảng nhìn kẻ giả dạng chính mình, chán ghét trong lòng đã chít. Không ngại, "Ngô tiểu nghi nếu đã không hiểu thì thôi. Bổn cung không thích án chỉ. Hôm nay bổn cung nói những lời này, nếu Ngô tiểu nghi muốn tranh sủng, mặc dù đã chạy đến đây, Vì sao còn phải học theo cử chỉ của bồn cung Nhu tiểu nghi có nghe qua câu tốt quá hóa sở Vật cực tất phản chư A huyền lắc đầu nói Lúc trước bồn cung đang nói Nhu tiểu nghi cẩn thận vẽ hổ không thành lại hóa chó Vốn tưởng rằng ngươi là người thông minh Xung mạo tài hoa cũng không kém Nên nghe hiểu Hiện tại nhìn lại không phải là còn trầm trọng hơn sao b cung thật ra rất hiếu kỳ nếu ngườiơ học theo bổn cung mà chiếm được sủng an của hoàng thượng cũng không sao bị hoàng thượng châ nhưng vẫn không đổi chẳng lẽ Ngô tiểu Nghi bắt trước b cung nhiều quá nênghiệ Ngô tiểu Nghi bị nói như vậy có chút vẽ mặt lại cực kỳ ẩm nhấn mặt không để lộ tâm tình Nếu như không nhìn thấy tay của Ngô Tiểu Nghi đã siết thành quyền Thì A Quyền còn nghĩ là mình đang lầm bẩm một mình Cũng không biết là Ngô Tiểu Nghi có thân cừu đại hận gì với bồn cung Lại không tiếc bẻ con chính mình mô phỏng theo bồn cung Thật sự là rất xấu xí Sở dĩ Ngươi không cần trách bồn cung Được, bổn cung phải về, Ngô tiểu nhi cứ từ từ thưởng thức cảnh vật đi. Nghe thế Ngô tiểu nhi gật đầu vâng dạ. Bồ Tát khúng nốm A Uyển thực không dáng khen. Đến lúc này A Uyển cũng không muốn cùng Ngô tiểu nhi ở cùng một chỗ. Đứng dậy bước ra khỏi đỉnh. Đi được vài bước, lại đứng lại. Được rồi. Bổn cung đi rồi. Ngu tiểu nghi cũng không nên rơi xuống nước Sau khi trở về cũng đừng sinh bệnh hay bị thương dùng khổ nhục kế làm gì Muốn hãng hại bổn cung không phải là không có cách Nếu ngươi thật sự muốn họp bổn cung Bổn cung sẽ nói cho ngươi biết Nếu bổn cung gặp phải chuyện này Nhất định sẽ chạy ngay đến vạn hòa lâu cáo trạng tuyệt đối sẽ không tự tổn thương bản thân mình để tranh thủ sự quan tâm của hoàng thượng. Một chiêu này đối với hoàng thượng vẫn còn rất hiệu quả. Đây xem như là lòng tốt của bổn cung đi. Nhu tiểu nghi có thể thử xem sao. Không cần cảm tạ ta. Cuối cùng sắc mặt Nhu tiểu nghi trở nên trắng bệch, lúc này mới nói tần không dám, không cần phải nhiều lời nữa. Nói vậy thì những lời vừa rồi của bổn Cung ngươi đều nghe lọt tai rồi Nếu Ngô Tiểu Nghi thật sự lấy Bồn Cung làm chuẩn Cũng không cần lén lúc phỏng đoán ngôn hành cử chỉ của Bồn Cung Trực tiếp đến hỏi Để bổn Cung suy nghĩ bổn Cung chắc chắn sẽ giúp lòng truyền cho Hai người sao thủ An huyền cứ thế không để cho Nhu Tiểu Nghi nói câu nào Nhờn miệng cười, an huyện xoay người bước ra khỏi đình để lại một mình Như tiểu nghi ở đó không biết là đang suy nghĩ gì A huyện về đến lương tiêu cắt không bao lâu Thi lý đắc nhàn đến thỉnh nàng đi vạn hòa lâu Vốn tưởng rằng hoàng thượng đã xong chính sự Sánh dối triều kiến mình Không nghĩ đến vừa bước vào thư phòng vạn hòa lâu Bên trong ngoại trừ hoàng thượng còn có một nam nhân mặc trường Sam xanh đen Vóc người cao gầy Cùng mình có vài phần sống nhau Nhất thời kinh khỉ không để ý đến lễ nghi Thốt ra Đại ca sao Hương lại ở đây